Trước 185, bị nắm đi một có một chút lưu nam thanh háo sắc chuyện này thượng chỉ có thể nói lưu nam thanh cùng vương tự không hổ là thân c ứ u xanh hai người mạt thế sau ngoạn nhi qua nữ nhân hai cái thủ đều đếm không hết đương nhiên bọn họ cũng không biết là chính mình là cỡ nào quá đáng này nữ nhân đều là chính mình đưa lên cửa nhi tới tìm cầu che chở không lên bạch không lên thời khinh khinh là bị thủy hắt tỉnh c h ắ t c h ắ t nhãn tỉnh bọc nước theo lông mi chảy xuống nhìn chăm chú nhìn đến mấy thước xa xa ngồi ở đại lao ghế trung niên tuấn mỹ nam tử sau lưng hắn còn đứng vài cái cao d à i dị năng giả lưu nam thanh xem thượng bị hắt thủy nữ nhân chẳng sợ a n mặc dày cũng để ngăn không được kia r à o hào thân hình hiền lộ bụng chỗ sinh ra một cỗ lửa nóng lưu nam thanh mị mị ánh mắt trong đoàn xe kia mấy người phụ nhân hắn đều đã chăn lấy những người khác bộ dạng cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn nhưng là trước mắt này chợt hảo tướng mạo sinh đứa nhỏ cũng không có gì quan hệ xem tuổi còn không đại hẳn là không có thế nào bị dạy dỗ qua thời khinh khinh cảm thấy vi nhanh đối phương ánh mắt nhường nàng thực không thoải mái đề phòng nhìn về phía chung quanh xem có thể hay không phá vây đi ra ngoài lưu nam thanh nhữ mày giết ta cháu ngoại trai nhi còn chết tổn ta mấy viên đại tướng muốn chạy l á n h suy một tiếng người muốn chết như thế nào thời khinh khinh mí môi cũng là không phản bác đối phương trong lời nói đã đến nước này lại lừa dối cũng lừa dối không ra cái gì kết quả đến ngược lại nàng làm như vậy kết cục sẽ càng thêm hỏng bét giờ phút này còn như vậy lạnh nhạt lưu nam thanh nhưng là đối v á i cô gái này có chút thưởng thức ngươi thực thông minh tò mò ta là làm sao mà biết được sao như là đùa con mèo nhỏ bàn lưu nam thanh khoẹ môi khẽ nhất nói ta trong đội ngũ có dị năng giả là thiên lý nhãn ngươi động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được ta lưu nam thanh ngón tay gõ ở ghế dựa đem trên tay một chút một chút phi thường có tiết đ ấ u thủy hệ dị năng không gian dị năng song hệ dị năng giả nhưng là nổi tiếng tồn tại lưu nam thanh ánh mắt miệt thị nhìn về phía thời khinh khinh trở thành ta nữ nhân gia nhập đoàn xe ta cho ngươi vinh hoa phú quý không chịu mạt thế quấy nhiêu thế nào thời khinh khinh lạnh lùng mặt di v g không là gì cả di v g lưu nam thanh đứng dậy đi đến thời khinh khinh trước mặt thân thủ muốn b ư ớ c lên nàng cảm bên ngoài đột nhiên có người hô một câu lao đại có người muốn gặp ngươi lưu nam thanh nhữ mi mặt mày trung mang theo không kiên nhẫn niết thượng thời khinh khinh cảm thời khinh khinh nhanh chóng né tránh đ ừ n g chạm vào ta lưu nam thanh chính muốn nói gì người bên ngoài trực tiếp tiến vào nhìn đến người tới thời khinh khinh là kinh ngạc kia hai người hiển nhiên cũng thực kinh ngạc lưu nam thanh mắt lạnh nhìn về phía người tới một tay lấy thời khinh khinh theo thượng vất lên chớ không dùng đồng ý liền tiến vào u y củ đâu thời khinh khinh dãy ruộng vung ra ta dị năng cùng cổ võ đồng thời dùng tới nàng lực lượng càng lớn đối phương chất quốc lại càng lớn vài phút sau thời khinh khinh tuyệt vọng nàng căn bản tránh không thoát đối phương yến thần nhữ mi xem như vậy thời k i n h k i n h có chút không đành lòng vung ra nàng băng hệ dị năng cùng với tinh thần hệ dị năng xâm nhập lưu nam thanh lực lượng thời k i n h k i n h được đến cơ hội cấp tốc tránh ra tới gần xuất khẩu chỗ yến dương đối với yến thần ra tay là phi thường bất mãn châm chọc nhìn về phía thời khinh khinh thế nào quý mặc nôn một người nam nhân còn thỏa mãn không xong ngươi lại đây thông đồng một cái khác nhìn xem tuổi này đều có thể làm ba người thôi a quả nhiên thủy tính dương hoa không là cái gì thứ tốt thời khinh khinh c ắ n răng tức giận tràn ngập trái tim ngươi học b i lp lì đòi ổ